Thương Lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 117, chương 117, hờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz an ảnh trọng nghiêm túc quỷ gối trong hư khôn điện. Dấu bàn tay đỏ hồng hằn sâu bên má khiến gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của hắn tăng thêm vài phần khói lửa nhân gian. Hồ đồ tử chữ chân nhân toàn thân phát run. Cho dù đêm đó ở thanh cử huyển hắn ngỗ nghịch chống đối nàng cũng không khiến nàng tức giận đến mức này Nếu không phải tâm ly tự thân mang tội Người giết hại đồng môn sư muội sẽ không tránh khỏi kết cuộc bị trục xuất sư môn Thật sự không thể ngờ được hắn lại vì một người đã chết mà đại khai sát giới Nếu phần chấp niệm này không thể tiêu tan Vậy chẳng phải là đã cô phụ một phen khổ tâm của đứa nhỏ kia sao Hàn ảnh trọng trầm mặt không nói. Từ chứ thấy dáng vẻ trầm lặng của hắn, vừa giận lại vừa đau lòng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhẹ xoay người che giấu nét bi thương trên khuôn mặt, trở về tàng tú bế quan đi. Chừng nào chưa khôi phục tu vi thì không được ra ngoài nửa bước. Hàn ảnh trọng sau khi hành lễ liền định rời đi. Từ chứ lại nặng nề lên tiếng đến lúc đó hôn sự giữa ngươi và Diễm Tình cũng nên tiến hành. Hàn ảnh trọng nghe vậy thân thể chấn động, vội vàng ung quyền muốn phản đối, lại bị từ chối đột ngột cắt ngang. Đây là yêu cầu cuối cùng của Vi sư đối với ngươi. Trở về tàng tú suy nghĩ cho kỹ đi. Hàn ảnh trọng nhíu chặt chân mày, hắn cảm thấy hôm nay sư phụ có chút kỳ lạ. Lời nói đến bên môi cũng chỉ đành nuốt xuống Trên đường đi bộ trở về tàng tú Bạch yên nam nhân đã chờ hàn ảnh trọng hồi lâu Ngứ khí của hắn không có cảm xúc gì khác thường Mỉm cười như trước Tựa hồ mất đi á đồ không hề ảnh hưởng gì đến hắn Ngươi đã gặp giản tâm ly rồi Phải Chuyện hắn giết chết giản tâm ly đã truyền khắp huyền tịch tông thoải mái Thừa nhận cũng không sao cả Nhưng hắn tò mò Bên dưới mặt nạ ôm họa nhãi nhặn của một trưởng lão suốt cuộc đang che giấu điều gì Phong luyến vãn chết đi hắn không đau lòng một chút nào sao Hẳn là có nếu không vì sao lại phải đối xử với kẻ đã hại chết đồ để của hắn như vậy Ta nghĩ chắc ngươi cũng không muốn biến thành bộ sáng giống như cô ta Đôi mắt màu lam tưởng như được cắt ra từ nơi biển trời giao nhau của một khinh ưu lói lên tình cảm phức tạp không ai có thể thấu hiểu. Nếu ngươi phụ bạc tiểu vãn, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chắc hẳn một trưởng lão đã biết chuyện sư phụ muốn hắn và nộ diễm tình thành thân đi. Hàn ảnh trọng trịnh trọng trả lời, xin trưởng lão yên tâm. Chỉ mong ngươi đừng để ta càng đừng để cho tiểu vãn thất vọng. Ánh mắt trầm xuống tươi cười cũng dần dần lánh đạm Phất tay áo khoanh tay không hề nhìn hàn ảnh trọng thêm một lần nào nữa Rời bước trở về dược cắt của hắn Từ lúc lời đồn đãi truyền ra hắn cũng đã bắt đầu toàn bộ kế hoạch Tàn nhẫn biến giản tâm ly trở thành độc nô Nhưng không tiêu diệt hoàn toàn manh mối xuất phát lời đồn kia Không ai biết trong ba ngày kia hắn đã làm cái gì, suy nghĩ cái gì. Hắn nhớ lại những ngày cùng nàng sớm chiều bên nhau. Nàng thích thú cỏ lên nhung mau trên cổ áo hắn. Hắn dung túng chiều mến người hương thơm trên tóc nàng. Hắn nhớ rõ lúc nàng ngắm vần trăng treo cao trên bầu trời trong phút lơ đáng sẽ toát ra vài phần cô đơn. Hắn biết đó là vì nàng đang nhớ tới cố hương ở thế giới kia mới là ngôi nhà chân chính của nàng Hắn vì nàng mà lót đường Lót một con đường dẫn thẳng tới đỉnh cao vinh quang Chẳng sợ cuối cùng kết cuộc của mình sẽ là như thế nào Hắn thông qua pháp khí nhìn hình ảnh nàng quật cường quỳ dưới mưa Nhìn khuôn mặt luôn dạng dỡ hồng nhuận của nàng dần trở nên tái nhợt Nhìn nàng cắn môi dưới liều mạng chịu đựng rét lạnh cùng chua xót trong lòng Nhìn nàng dùng ánh mắt chờ mong bi thương hướng về phía cửa dược các Giống như đang khẩn cầu hắn có thể đi ra Cho dù chỉ là liếc mắt nhìn nàng một lần cũng tốt Chiếc ô mà hắn sai người mang ra cho nàng cũng bị nàng vợ như không nhìn thấy Nàng đang dùng khổ nhục kế buộc hắn phải xuất hiện sao Chết tiệt Nàng không biết làm như vậy sẽ khiến hắn đau lòng sao Nhưng hắn không thể mềm lòng bằng không tất cả đều sẽ đổ sông đổ biển Nhưng hắn không ngờ nàng sẽ diễn một vở kịch mang tên tử vong Thật là đã bị nàng dọa một phen à Những lời của sư phụ và một trưởng lão quả thực sống như đang phó thác di ngôn Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vì sao một trưởng lão luôn yêu thương nàng vô hạn lại tự mình đem nàng đưa đến hư khôn điện? Vì sao công chủ vốn ký thác kỳ vọng rất cao vào nàng lại không chút lưu tình phán nàng tội chết? Vì sao rõ ràng là trí bảo ngũ đảo luôn hồi kính nhưng lại không ai coi trọng? Hàn ảnh trọng không hiểu. Trong đầu mù mịt giống như bị lạc trong vạn rằm xương mù. Hắn muốn tìm đường ra nhưng càng nghĩ lại càng mơ hồ Trong vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện đau lòng Khiến hắn không còn suy nghĩ được sáng suốt Một đoạn lịch sử huyết tinh cũng từ đó mà mở ra Năm đó đảo chủ táng hồn đảo ôm nỗi đau mất con Vì báo thủ đã cùng vài tên tu sĩ cấp cao Thừa dịp huyện tịch tông nguyên khí đại thương sau trận áp chiến với ma tộc Dẫn sát theo những tân đệ tử vừa mới tấn dai cùng cháu gái lột quá may mắn Còn sống sót không hề báo trước tập kích những tòa tiên sơn đã đứng sừng sững mấy ngàn năm kia Trận chiến này gần như hủy diệt toàn bộ huyền tịch tông Máu tươi hòa lẫn vào trong nước mưa Những tòa kiến trúc còn chưa kịp tu sửa hoàn chỉnh đã trở thành phế tích Giống như cảnh tượng thảm khúc dưới địa ngục Trong một tòa nhà bị hủy hoại trầm trọng Tôn chủ ngẩn đầu xuyên qua lỗ hồng trên mái nhà nhìn lên bầu trời ảm đảm rốt cuộc không kìm được rơi nước mắt Hắn thực xin lỗi các vị tiền tôn chủ của huyền tịch Tông Nhưng hắn không hề hối hận Ai một tiếng thở dài thương hại chuyện đến từ nơi nào đó Tôn chủ có thể nhìn thấy góc áo màu sắc đặc biệt của người kia Trăm năm trước ta chịu sự nhờ vả của thanh nhay. ẩn mình trong huyền tịch Tông. Là vì muốn giúp huyền tịch Tông vượt qua một kiếp này. Không ngờ. Chỉ vì một phút sai lầm. Tho ra máu tươi nhiễm đỏ tròm dâu hoa dâm. Tông chủ cũng thở dài một tiếng. Cười khổ nói. Đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta thỉnh cầu ngài giả chết ngày cũng sẽ không làm trái hứa hẹn. Ánh sáng yếu ước mơ hồ chiếu sáng bóng dáng người nọ. Tóc đen mắt đen như mực một thân kim đi đúng là a lỗi vốn cho rằng đã chết. Tâm mạch của ngươi bị thương tổn quá nặng cho dù là ta cũng lực bất tòng tâm. Tần lỗi bình tĩnh nói khiến cho người ta không khỏi hoài nghi hắn có năng lực nhưng lại không muốn ra tay cứu chữa. Để bồi thường. Ta thề với tiên đế, cam đoan huyền tịch Tông của ngươi sẽ được phồn vinh vạn thế. Ha ha ha ha, khổ thế này cũng coi như là trong họ được phúc đi. khụ khổ, Tông chủ sảng khoái cười nói, nhưng tiếng cười lại dần dần nhạt nhòa. Chỉ là đáng thương cho những đệ tử vô tội phải chết, ta thực sự có lỗi với bọn họ. Lúc lão quái vật của táng hồn đào ra một kiếp trí mạng Hắn bảo vệ các đồ đề của mình Nhưng lại không bảo vệ được những hài tử trẻ tuổi kia Hắn có tư tâm, hắn không xứng với chức vị tôn chủ May mắn May mắn sau khi xác định hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ Lão quái vật kia dưới áp lực của dư luận đành phải thu tay lại Mới không bị diệt tôn Còn có thứ ngài đặt trên người đứa nhỏ kia, vẫn nên nhanh chóng thu về đi. Tần lỗi chậm rãi đi qua vương tay vuốt mắt hắn, thấp giọng nói, ta sẽ làm. Người an tâm đi đi. Cho đến khi tim hắn ngừng đập, bóng dáng kim sắc kia cũng biến mất vô tung vô tích, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Cửa tàng tú một khi đóng lại Trừ phi người bên trong nguyện ý mở ra Bằng không cho dù là ai cũng không thể xâm nhập Hàn ảnh trọng nhờ vậy mà tránh thoát được một kiếp này Cho nên vào thời khắc hắn vừa bước chân ra khỏi tàng tú Trước mắt cảnh còn người mất khiến cho hắn mê mang Lúc huyền tịt tông máu chảy thành sông Hắn đang làm cái gì? May mắn những tiền bối còn sống sót trong một năm hắn bế quan đã dựng lại tôn môn. Tuy rằng uy danh không bằng lúc trước, nhưng cũng thu được những đệ tử mới có tư chất tốt. Hắn liều mạng tu luyện đồng thời cũng thường xuyên đến dược các vấn an sư phổ sư thúc của hắn. Trong trận chiến ấy mấy vị chân nhân đều bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Mấy năm nay hắn đã tích góp được vô số thiên tài địa bảo nhưng không có tác dụng gì Vị thủ tỏa dược các đức cao vọng trọng lại không rõ tung tích Có lẽ là đã chết Có lẽ là đã bị bắt đi Có lẽ là đang lưu vong bên ngoài Hắn cũng từng đi tìm nhưng không có kết quả Vào mấy ngày trước trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, hắn tiếp nhận Ngọc Bài đại biểu cho huyền lực cao nhất huyền tịch tung. Hắn vuốt ve khối Ngọc Bài tinh xảo mà lạnh như băng, nhớ tới thiếu nữ khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Nếu năm ấy nàng không gặp chuyện bất hạnh, Ngọc Bài này đáng lý nên thuộc về nàng. Hắn thay nàng nhận trọng trách nàng có tức giận hay không? Hắn không biết, hắn thật sự không biết. Thanh y lão giả của dược các năm đó cũng là một trong những người còn sống sót. Khi hắn đẩy ra cánh cửa một căn phòng trong dược các, quả nhiên nhìn thấy vị tôn chủ trẻ tuổi đang ở đó. Xuyên qua cửa sổ đơn sơ nhìn về một phương hướng, ánh mắt si ngốc, tôn chủ hôn sự giữa ngày và diễm tình. Hàn ảnh trọng mím môi, đáy mắt hiện lên một chút đau đớn không dễ phát giác, dĩ nhiên phải làm tùy các ngươi an bài. Đây là nguyện vọng của sư phụ, về tình về lý, hắn đều không thể không nghe theo. Huyền Tịch Tông nhiên lặng suốt một năm, rốt cuộc cũng có chuyện vui. Hắn không hy vọng người kia là mình, nhưng lại không thể làm gì hơn.